Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao Thông FM chín mươi một Megahertz Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn. Đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 73 bộ truyện Thần Điều Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung thì được biết ngày 24 tháng 10, anh hùng Đại Yến đã xong buổi chiều bầu chọn ban chủ cái bang, quần hùng kéo nhau ra tụ tập trên bãi đất rộng phía tây thành Tương Dương. Lương trưởng lão thông báo xong thể lễ các vị anh hùng thay nhau thượng đài hiển lộ thân thủ cho mọi người. Cuộc tỷ thí này là xa luân chiến nên các ứng viên thực thụ thường không thượng đài sớm. Hồi lâu mới có một kẻ nặng gườm 300 cân tên trương đại hải bước lên một đệ tử sáu túi hạ y nhanh chóng sau võ tu văn thượng đài lần lượt hạ ba đối thủ trong khi đó quách tương ngồi trong đình thược dược ở hoa viên của quách phủ chờ đợi thần điêu hiệp hoàng dung đi tìm con đến gần nghe nàng đang khấn nhỏ ba điều ước trong ngày sinh nhật một là trăm họ thành tương dương được thái bình hai là cha mẹ của nàng được mạnh và thọ thứ ba là đại ca dương quá và phu nhân tiểu long nữ được sớm đoàn tụ Đến lúc ấy, một người đầu to thân lùn, tên là Đại Đầu Quỷ, từ đầu bức tường nhảy vào, báo rằng món quà thứ nhất đã lo xong, món quà thứ hai Đại Hiệp đang dẫn huynh đệ đi lấy, món quà thứ ba Đại Hiệp sẽ trao tận tay quách nhị cô nương tại Đại hội Cái Ban. Thần Điêu nhảy vào rồi cùng nàng và Đại Đầu Quỷ bước ra sân bãi. Lúc này, gia luật tề đã hạ được 11 đệ tử bảy túi và cuối cùng, Hạ luôn Đại Hán tên Lam Thiên Hòa, người dân tộc miêu ở Quý Châu. Lương trưởng lão báo ba lần nữa, không còn vị anh hùng nào dám thượng đài nữa. Đúng lúc ấy, hai kỵ mã phóng ngựa vào, báo có việc khẩn. Thành Tương Dương sắp xảy ra biến cố gì? Mời quý vị và các bạn đón nghe phần đọc tiếp sau đây sẽ rõ. À. hai thám tử tới cách đại cao dài trường thì xuống ngựa chạy tới trước mặt quách tỉnh thì lễ quách tỉnh và hoàng dung không đợi hai người mở miệng quan sát sắc diện của họ quân tình tốt xấu thế nào sẽ bộc lộ rõ ràng thấy cả hai đều háo hức mừng rỡ như thể gặp phải sự bất ngờ nào đó một thám tử nói bẩm cáo quách đại hiệp một thiên nhân đội tiên phong cánh tả của đại quân mông cổ đã đến tân giả quách tỉnh giật mình nghĩ chúng tiến quá nhanh tham tử thứ hai nói: bộc cao quách đại hiệp một thiên nhân đội tiên phong cánh hữu của đại quân môn cổ đã tới đàng châu quách tịnh hừ một tiếng nghĩ cánh quân phía bắc của địch lại chia hai đường hành quân thần tốc tràn đầy nhuệ khí tân giả và đàng châu đều cách thành tương dương bất quá hơn trăm dặm từ hai nơi đó xuống phía nam đến phàn thành đối diện với thành tương dương là một dải đồng bằng không có núi sông ngăn trở Quân thiết kiệm Mông Cổ muốn tấn công chỉ một ngày là tới. Thám tự thứ hai hớn hở nói. Nhưng có một chuyện lạ. Thiên nhân đội quân Mông Cổ ở bên ngoài thành Đặng Châu tất cả đều bị giết. Quân quan sĩ tốt không còn một tên nào sống sót. Quách tỉnh lấy làm lạ hỏi. Có chuyện vậy sao? Thám tự thứ nhất nói. Tiểu nhân cũng nhìn thấy như vậy. Một thiên nhân đội tiên phong của quân Mông Cổ đến tân giả cũng biến thành ma. Thấy phơi đầy đồng. Nhưng kỳ dị nhất là tất cả thủ cấp của binh sĩ Mông Cổ đều bị cắt mất tay bên trái. Thảm tử thứ hai nói Quân Mông Cổ tới Đặng Châu cũng vậy, tất cả đều bị cắt mất tay bên trái. Quách tỉnh và Hoàng Dung nhìn nhau vừa kinh ngạc, vừa chui mừng nghĩ Hai cánh quân tiền phòng của quân Mông Cổ đều bị tiêu diệt, làm tiêu tan nửa khí của chúng. Tuy quân địch đông tới chục gian người, mất hai ngàn tên chẳng thấm thiếu gì. nhưng tin này lan ra, ba quân Mông Cổ mất giết, đại lợi cho ta. Không biết ai dùng binh tài tình như vậy Việc sạch hơn hai thiên nhân Độ bông cổ như vậy Quách tỉnh bèn hỏi Quân Chữ Thành đã từng giả về Đặng Châu thế nào Hai thăm tử cùng nói Hai thành đều có thủ bên trong Quân bông cổ chết như rã bên ngoài thành Đặng Châu Chỉ e quân trong thành Vẫn chưa hay biết Quạt Dung nói Hai người Mau đi bẩm cáo với lã đại soái Đại soái cao hứng Không chừng sẽ trọng thưởng cho các ngươi hai thám tử khấu đầu quan hỷ chạy đi đội quốc tiên phong của mông cổ chưa kịp giao chiến với quân giữ thành tương dương hai cánh đã bị tiêu diệt hoàng dung lên đài cao tuyên bố tin vui đó lập tức toàn trường quan hô như sấm động hoàng dung nói cái ban lập ban chủ mới cố nhiên là hỷ sự nhưng làm sao sánh với đại sự tiêu diệt quân địch lương trưởng lão mau sai người bài tiệc chúng ta phải ăn mừng một phen ra trò mới được Khoản tiệc rượu đã được chuẩn bị sẵn. Cái bàn tối nay vốn phải thích đại ti quỳnh hùng mừng ban chủ mới lập, giờ thêm tinh chiến thắng, như gấm thêm hoa, người người cùng cao hứng. Giỏ Đông nhu đấu giỏ bị thua, tuy đang ủ dục, nhưng sân bãi tràn ngập không khí tưng bừng hồ hởi, làm cho một số ít người không vui cũng hết cả buồn. Đại tiệc của cái ban không bày bàn ghế mà đặt ngay dưới đất. Quân hùng túm tụm thành từng đám ăn uống vui vẻ. Tuy bàn tiệc với đất, nhưng rượu thịt thì ê hề quân hùng đều nghĩ chiến thắng là nhờ kỳ kế của quách tỉnh Hoàng Dung. Nên dùng dập tới chút rượu hai người. Quách tỉnh luôn hiện nói đó hoàn toàn không phải công lao của mình. Nhưng quách tỉnh xưa nay dũng kiêm nhường, quân hùng đau chịu tin. Hoàng Dung nói. Tỉnh ca ca, chuyện đó lạ thật. Lúc này chưa hiểu tại sao. Chúng ta đừng dội nói gì hết. Hãy chờ thêm tin tức chính xác cái đã Nguyên Hoàng Dung nghe thám tự báo tin Đoán bên trong có chuyện khó hiểu liền phái ngay 8 đại tử cái bang Tinh Minh Cường Cán Chia thành hai tốp phi ngựa đi Tân Giả và Đặng Châu dò xét thêm Quách Tương ngồi cùng đại đầu quỷ Và thần điêu Người khác thấy thần điêu uy mãnh như thế Không ai dám tới cần Quách Tương chỉ hỏi Tại sao đại ca không tới Đại đầu quỷ nói Thật điêu đại hiệp đã nói đến Hay nhất định sẽ đến Lời chưa chức bỗng nói tiếp Tiểu thư có nghe thấy gì không? Quách thương giọng tai, nghe từ xa, dắt vẳng tiếng sư tử hổ báo do dường gầm rống từng chập, thì vui mừng nói. À, quân đệ sử gia tới đó. Lát sau tiếng gầm rống của bầy thú càng gần hơn, quần hào biến sắc. Ai nấy rút binh khí, đứng dậy, sân bãi lập tức rối loạn. Ở đâu ra rắm mảnh hổ như vậy hả Sư tử, hổ báo, lại có cả voi nữa kia. Mọi người hạ độc thủ cẩn thận, đề phòng chó sói đối phó hổ báo. Quách tỉnh bảo võ tu dân hãy đi truyền lên của ta điều hai cung nọ đến đây dạ vừa định quay mình chạy đi bỗng nghe từ xa có tiếng nói lớn quân đệ sử gia ở dạng thú sơn trang cũng bệnh thân điêu đại hiệp mang quà đến mừng sinh nhật quách nhĩ của nước thành nầm không phải do một người phát ra mà do cả năm quân đệ hội sử cùng lên tiếng nội công của năm người tuy không thuộc hàng đệ nhất cao thủ sông tiếng hú của họ gồm đủ năm âm cung thương dốc thủy vũ nghe lanh lạnh lảnh rác cả tai hoàng dung phẩy tay về phía võ tu văn bảo y cứ đi truyền lệnh nghĩ bụng vấn đề họ xử tuy nói vậy nhưng lòng người khó đoán thà điều cung nọ đến sẵn sàng vẫn hơn là bị người ta khống chế Võ tu văn nhảy lên ngựa phóng đi không lâu sau đôi cung nọ thứ nhất đã đến bố trí ở một bên sân bãi quách tĩnh từng học thuật cưỡi ngựa bắn cung ở mông cổ dùng thuật ấy huấn luyện sĩ tốt thành tinh binh của thành Tương Dương, chống chọi hữu hiệu quân Mông Cổ mấy mươi năm nay. Đội cung nỏ của thành Tương Dương bắn cung không thua kém gì các võ sĩ Mông Cổ. Đội cung nỏ vừa bố trí xong thế trận, thì thấy một đại hán mình khoác tấm gia hổ, xuất lĩnh 100 con mảnh hổ chạy tới bên ngoài sân bãi. Người ấy chính là Bạch Ngạc Sơn quân sự bá uy. 100 con mảnh hổ xếp hàng chỉnh tề, nằm phục dưới đất tiếp đó quản kiến tử sử trọng mảnh xuất lĩnh một trăm con báo gấm kim giáp sư dương sử quý cường dẫn một trăm con voi bát thủ tiên hầu sử mạnh tiệp dẫn một trăm con giượng lớn tất cả dàn thành đội ngũ xung quanh sân bãi bay mảnh thú trong dữ tợn không ngớt gầm gừ nhưng hàng ngũ chỉnh tề không chút rối loạn quân hùng tuy kiến văn quản bát nhưng đột nhiên gặp nhiều mảnh thú đến thế này cũng không khỏi lạnh gáy năm quân đệ hội sử mỗi người tay cầm một cái túi bằng da thú Đến trước mặt Quách tường cuối mình nói, Cục chúc cô nương trương mệnh, bách tuế, bình an như ý. Quách tường vội đứng dậy, đáp lễ nói, Đa tạ năm vị sửa gia thuốc thúc, sửa tam thuốc, tam thuốc đã khỏe hẳn chưa? sử ngũ thuốc, vết thương ở ngực ngũ thuốc sao rồi? Sửa túc cương sử mạnh tiệp cùng nói, Đa tạ cô nương quan hoài, đã khỏe hẳn rồi. Sửa báo uy chỉ năm cái túi da nói, Đây là món quà thứ nhất của thần Điêu Đại Hiệp mừng sinh nhật cô nương. Quách Tương cười nói Thật là nhận chẳng được Xem trong túi có cái gì nào Ồ oh, điệp nhi đoán trong cái túi của Túc Túc Có một con hổ nhỏ Cái túi khác có con báo con nè Phải không ạ Vậy thì tha hồ mà chơi rồi Sự báo Uy lắc đầu nói Không phải đâu Món quà này là thần điêu đại hiệp xuất lĩnh hơn 700 vị hảo thủ giang hồ đi lấy tốn công sức không ít đâu cô đương ạ Nói đoạn mở miệng túi ra Quách tương vừa ngó vào, đã cả kinh kêu lên. Hả? toàn là tai người. Sự Bá uy nói. Đúng vậy, Năm cái túi này được tổng cộng 2.000 cái tay tướng sĩ quân công cổ. Quách tương chưa hiểu ý, hỏi. Nhiều tay người như vậy, Điệt Nhi biết dùng làm gì? Quách tỉnh Hoạt Dung nghe rõ ràng, cùng rời chỗ đến trước mặt sự Bá uy, ngó vào túi. Nghĩ đến lời nói của hai thám tử ban này, bất giác vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Hoàng Dung nói Sử đại ca Thì ra quân sĩ Mông Cổ ở bên ngoài thành Tân Giả và Đặng Châu Là do thần Điêu Hiệp chỉ huy mọi người tiêu diệt sao Năm huynh đại họ sử giái lại quách tỉnh Hoàng Dung Và chồng quách tỉnh dội giái đáp lễ Sử bá uy mới nói Thần Điêu Đại Hiệp báo rằng Quách cô nương hiện ở thành Tương Dực Hôm nay mừng sinh nhật 16 tuổi của nàng Quách cô cổ mang sợ chấp vô lễ xâm phạm Làm cho quách cô nương đây kinh hãi. Vậy phải giết chúng mới được Chỉ hận là đại quân bầu cổ quá lớn không thể tận diệt Đành xuất lĩnh hào kiệt Tiêu diệt hai cánh quân tiên phòng của chúng trước Quách tỉnh hỏi Thượng điều Đại Hiệp hiện đang ở đâu Tại hạ muốn được bái kiến Để mà thay mặt trong họ Thành tương dương cảm tạ Mười mấy năm nay Quách tỉnh chuyên tâm luyện binh thủ thành Rất ít để ý đến chuyện giang hồ du hiệp Còn du quá thì ẩn tính mai danh Giao du phần lớn với những dân vật không rõ chính tạng cho nên quách tỉnh không biết thần điêu đại hiệp chính là dương quá sự báo uy nói thần điêu đại hiệp bận nhiều ngày chuẩn bị quà mừng sinh nhật cho lệnh ái nên chưa kịp đến bái kiến quách đại hiệp và quách phu nhân xin tạ tội sau bỗng nghe xa xa có tiếng hú rồi một người nói cất lên tây sơn nhất cất quỷ phụng mình thần điêu hiệp mang quà đến chúc mừng sinh nhật quách dĩ của đương thanh nằm rất rõ tưởng chừng đức quảng Nhưng người người đều nghe rõ Quách tỉnh thấy món quà thứ nhất quá lớn Rồi lên tiếng đáp Quách tỉnh cẩn hậu đà giá. Giọng nói của quách tỉnh hồn hậu nhu hòa Truyền đi rất xa Đoạn cùng Hoàng Dung đi ra đón khách Hoàng Dung đứng sánh vai bên chồng hỏi Tỉnh ca ca có đoán ra thần Điêu Hiệp là ai chưa? Ta, Ta đoán không ra Là Dương quá đó quách tỉnh ngẩng người rồi sung sướng thốt lên hay quá hay quá Qua gì kỳ này lập được kỳ công như vậy quá là phúc lớn cho đại tống ta tỉnh ca ca thử đoán xem món quà thứ hai là gì nào dương quá tạp trí trác tuyệt. chỉ có nàng hơn được nó cũng chỉ có nàng mới đoán trúng tâm tư của nó lần này thiếp đoán không ra nghĩ thầm dương quá vị thành tương dương lập đại công Nhưng cứ luôn luôn nói là gì quách tương. Nỗi quán hận của hắn đối với vợ chồng ta và quách phù chẳng dám đi chút nào. Không lâu sau, trường tu quỷ Phạm Nhất Ông cùng tám quỷ đến nơi, thi lễ với vợ chồng quách tỉnh, rồi tới trước mặt quách tương nói. Cô chúc cô trường khang ninh an lạc, phúc trạch, vô tận. thần điều hiệp sai chúng tôi mang món quà thứ hai, mừng sinh nhật cô nương." Quách tương nói. Đa tạ, đa tạ. Chỉ thấy Tây Sơn nhất khất quỷ Người nào cũng bưng một cái hộp gỗ Nàng sợ bên trong là đường tay Mũi người dội nói à, Nếu mà ở trong là vật khó coi Xin đừng mở ra nha Đại đầu quỷ cười nói Lần này thì rất dễ coi phản nhất ông mở nắp hộp Lấy ra một cái quả pháo lưu tinh rất lớn châm lửa vào ngồi Cái quả pháo bay vút lên trời Ở lưng chừng trời nổ đoàn một tiếng Ánh sáng tung tóe Mưa qua đầy trời tạo thành chữ cung quách tường vỗ tay cười reo lên hay quá điếu tử quỷ phóng tiếp một cái quả pháo nổ bung trên trời thành chữ chúc tây sơn nhấc khất quỷ phóng quả pháo tạo thành mười chữ lớn cùng chút quách nhị của nương đa phúc đa thọ mười chữ mỗi chữ một màu lơ lửng cao tích giữa không trung hồi lâu mới tắt quần hùng quan hô bật đất loại quả pháo này do một nghệ nhân lừng danh ở trấn hán khẩu Là hoàng nhất pháo chế tạo Vô cùng hoa mỹ Có một không hai trên thế gian Quách tỉnh mỉm cười nghĩ Tiểu nữ hạt nhi tích món này Khiên qua gì phải tố công tiệp nghệ nhân chế tạo Mười chữ lớn trên không trung vừa tắt Bầu trời mạng bắc đột nhiên Có một dạch lưu tinh bay giọt lên cao Cách nơi này dài dặm. Tiếp đó ở xa mãi phía bắc Lại có một dạch lưu tinh bay giọt lên Hoàng dung nghĩ truyền tin kiểu lưu tin là học theo lối đốt lửa cảnh báo trong giây lát tin tức lan truyền trăm dặm không biết dừng qua bố trí như thế để làm gì món quà thứ hai của hắn quyết không chỉ là cảnh bắn pháo hoa vừa rồi bèn phân phó đệ tử cái bang bày tiệc thích đãi huynh đệ họ sử và tây sơn nhất khất quỷ Râu dừa rót bỗng nghe từ rất xa ở mạn bắc dòng về tiếng ì ầm như sấm rền không ngớt vì quá xa nên nghe ầm ì Quân đại họ sử và tay sơn nhất cất quỷ Nghe thấy âm thanh ấy thì cùng nhảy cẩn lên reo to Thành công rồi, thành công rồi quần hùng ngơ hát chưa hiểu Đại đầu quỷ chỉ tay về phía bắc nói Tuyệt diệu tuyệt diệu Lúc này trời đã tối hẳn Chân trời phía bắc đỏ hồng lên Hoàng Dung vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói Nam Dương cháy lớn kìa Quách tỉnh vỗ đùi reo to Không sai, đúng là Nam Dương Hoàng Dung hỏi phản hết ông. Xin được nghe cụ thể. Đó là món quà thứ hai của thần Điêu Hiệp mừng sinh nhật Quách Nhị Cô Nương, đốt cháy kho lương của hai vư dạng đại quân bông cổ. Hoàng Dung đã đoán được ba phần, nghe họ phàn nói vậy bất giác nhìn quá tỉnh cảm mừng. phía nam đánh thành tương dương đặt kho lương ở nam dương mấy năm trước đã xây dựng tại nam dương kho lương thảo rộng lớn chở từ tứ xứ tới đây hàng muôn vàng học lúa mạch và các kho chứa cỏ khô tục ngữ có câu đại quân chưa lên đường lương thảo đã đi trước lúa mạch là để nuôi sĩ tốt cỏ khô để nuôi ngựa là thứ sống còn của đại quân mông cổ dung lấy kỵ binh làm lực lượng chính cỏ khô càng không thể thiếu một ngày Quách tỉnh từng mấy lần đem binh tập kích Nam Dương Nhưng quan binh Mông Cổ phòng thủ nghiêm mật Cảm mấy lần đều thất bại Không ngờ Dương Quá lại phóng quả thành công Quách tỉnh nhìn ánh hồng ở phương Bắc bốc lên mỗi lúc một cao Thì lo ngại hỏi Phạm Nhất Ông "Chương chị xuất thủ liệu có rút an toàn được không? Có cần chúng ta đi tiếp ứng hay không? Phạm Nhất Ông nghĩ Quách đại hiệp không hỏi chiến quả Mà lo cho sự an nguy của tướng sĩ trước Quả nhiên nhân nghĩa hơn người. Rồi nói, Đà tạo quách đại hiệp quan hoài, Thần điều Hiệp đã an bạc từ sớm, Vì phóng quả đốt Nam Dương, Do hơn 300 cao thủ đảm nhịn, như thánh nhân sư thái, nhân quý tử, Trương Nhất Mạnh, Bách Thảo Thiên. Thiết nghĩ, bọn gió sĩ bôn cổ tầm thường, Chẳng đã thường nổi họ. Quách tỉnh chật đại ngộ, Nói với Hoàng Dung, Đạt nghe đó, Quả nhi trường tập quần hào, Thì ra, là để lập kỳ công, Nếu không có rất nhiều cao thủ cùng ra tay Đâu dễ gì tiêu diệt hai ngàn quân Mông Cổ Phạm nhất ông lại nói Chúng tôi thấm thính Biết quân Mông Cổ để dùng quả pháo quanh tạc thành tường dược Các con nằm ở Nam Dược Chứa đến mấy chục dạng cân quả dược Cho nên cái chúng tôi ở đây bắn pháo qua mừng sinh nhật lưu tin, truyền tin Những cao thủ mai phục trong thành Nam Dương Sẽ đồng thời ra tay đốt kho quả dược trước Rồi mới đốt kho lương thảo sĩ tô cửa chiến của đại quân Mông Cổ Phen này cứ gọi là chết đói Quách tỉnh và Hoàng dung nhịp nhau thầm kinh hải Hai vợ chồng từng theo thành các tư hãng Tây Chinh 2 năm Từng chứng kiến quân Mông Cổ dùng quả pháo đánh thành Vì thế đúng là như đá lăn núi lở Vì quả dược là thiết pháo không dễ chế tạo Nên mấy phen đánh thành Tương Dương Quân Mông Cổ chưa sử dụng quả pháo Lần này Hoàng đế Mông Cổ thân chinh ngự giá Tất có vũ khí lợi hại nhất để công thành Nếu không có dương quá đốt kho quả dược của địch Quân dân thành Tương Dương khó tránh gặp đại họa Hai vợ chồng lại nghĩ, tiêu diệt hai thiên nhân đội dĩ nhiên làm giảm hẳn nhuệ khí quân địch. những đốt kho quả dược và lương thảo mà địch tích trữ mấy năm ở thành Nam Dương. Chỉ cần việc tiếp tế bị gián đoạn, quân địch không thể không lui binh. Chiến công này càng lớn lao. Hai vợ chồng cùng luôn miệng đa tạo quân đệ họ sử và Tây Sơn nhất hất quỷ. Sự báo uy và phải nhất ông được nói, tiêu nhân chế phùng bệnh thần điêu hiệp hành sự, chạy đây chạy đó đôi chút. Đâu có đáng để hai vị khen ngợi. Lúc này tiếng quả dược cháy nổ chẳng y âm truyền lại. Chỉ vì khoảng cách quá xa nên nghe mơ hồ. Đột nhiên có mấy tiếng nổ lớn hơn, mặt đất hơi rung chuyển. Và Nhất Ông vui mực nói. Quả dược lớn nhất cũng cháy rồi. Quách tỉnh gọi huynh đề hỏi rõ nói. Hai người dẫn hai ngàn tay cùng nó đi đánh nam dược. Nếu thấy quân địch hàng hũ chính tệ thì rút về. Nếu thấy chúng quả loạn thì thừa cơ bắn cùng sát thương giỏ đông nhu và giỏ tôn dân dân lệnh đi ngay hai sự kiện vui mừng liên tiếp quần hùng quan hô rầm trời uống rượu ăn mừng ầm ĩ người người đều ca tụng công đức lớn lao của thần điêu Hiệp quách phụ thấy chồng mình vô địch quần hùng giành được chức vị ban chủ cái bang hiển lộ tài nghệ rõ ràng trước học kiệt thời thay ai ngờ lại có mấy sự kiện trên Dương quá người chưa đến đã lớn ác hết uy phong của chồng nàng tuy vì tiêu diệt hai thiên nhân đội quân bông cổ đốt kho quả dược và lương thảo thành nam dương là tin vui, nhưng nàng không khỏi buồn. Lại nghe vấn đệ họ sử và tây sơn nhất khất quỷ bảo đó là hai món quà của dương quá mừng sinh nhật của bụi tử, rồi mười chữ chúc thọ bằng pháo hoa trên trời, càng làm cho nàng lưu mờ đi trước mắt quần hùng. Nàng nghĩ dương quá hận ta chém mất cánh tay của hắn, cho nên mới cố ý làm mất thể diện của ta mà. Nghĩ đến đây nàng càng tức giận. Lương trưởng lão và gia luật tề quách phù ngồi cùng mâm thấy người người cao hứng hồ hởi quách phù lại mặt nặng mày nhẹ Lương trưởng lão nghĩ một chút đã hiểu ra lý do bèn cười nói lão phu thật quá hồ đột vừa quá đến nỗi quên cả đại sự trước mắt rồi nhảy lên đại cao nói bằng giọng sang sảng thưa các vị anh hùng quân cô cổ bị hai thất bại liên tiếp chúng ta tất nhiên hết sức vui mừng nhưng còn một việc đáng mừng không kém Giờ nãy gia luật đại gia đã hiển thị gió công thường thừa Người người khâm phục Vậy cái ban chúng ta cử gia luật đại gia là ban chủ bốn bang Các vị anh hùng thiên hạ có ai không phục không? Đệ tử bốn bang có ai dị ngôn hay không? Lương trưởng lão hỏi liền ba lần Bên dưới không ai lên tiếng Lương trưởng lão nói Vậy xin mời gia luật đại gia thưởng này Gia luật tề nhảy lên đài cao Ôm quyền hướng xuống bên dưới thi lễ đang định nói dài lời khiêm tốn vô đức bất tài, bỗng bên dưới có người nói: "Hãy quan, thiếu như có một câu đánh bạo thánh giáo gia luật đại gia." Gia luật tề sững lại, thấy người nói từ trong đám đầy từ cái ban đứng dậy, bèn ôm quyền hỏi: "Không dám xin cứ nói." Lệnh tôn của gia luật đại gia làm tới tướng một cổ, linh huynh cũng từng làm quan to, tuy đều đã qua đời, nhưng cái ban chúng tôi đối địch với Mông cổ trong nhiệm ban chủ quản quan gia lục đại gia há có thể gánh vác tiên phụ sở tài bị hoàng hậu mông cổ hạ độc mà chết tiên huynh gia lục tấn bị đưa kim hoàng để mông cổ giết hại tại hạ với bạo chúa mông cổ quả có mối thù bất cộng đáng thiên tuy nói vậy sau cái chết của lệnh tô còn nhiều ám muội chuyện hạ độc chỉ là đồn đại chưa nghe tin xác thực lệnh huynh phạm pháp đáng tội chết mối tuổi ấy không báo chẳng sao còn mối tù lớn của bổn quan chưa trả quách phù nghe cả kia xuất ngôn chăm chọc chồng nàng không nhìn được thêm liền quát Nha, ngươi là ai mà dám hồ ngôn lãng ngữ vậy có gan thì thượng đài mà nói đi gã kia ngửa mặt cười to <cười> hay lắm hay ban chủ chưa lên ngôi ban chủ phu nhân đã hiển lộ uy phong rồi cũng chẳng biết gã di chuyển cước bộ thế nào mà thoát một cái đã đứng tại đài khẩu Quần hùng thấy gã hiển lộ khinh công như vậy đều kinh ngạc, kẻ có khinh công cao siêu này là ai? Mấy ngàn con mắt đều dồn vào người ấy, chỉ thấy gã mặc bộ đồ y rách rưới, tay cầm một cây thiết trường to bằng bắp tay, đầu tóc rối bù, nước da bụng beo, mặt đầy các vết sẹo lồi lõm, lưng đều năm cái túi. Thì ra là một đệ tử năm túi. Cái bàng vốn hiếm có ai tướng mạo tuấn nhã, nhưng người này xấu xí quá chừng ban chúng cái bang biết gã tên là hà xuyên hả tính vốn ít nói bảo gì làm mấy mười mấy năm nay chăm chỉ hiền lành cho nên được thăng dần lên đệ tử năm túi còn võ nghề thì thấp kém tạ trí thấp hèn không một ai kính trọng gã đều cho rằng gã lên tới địa vị đệ tử năm túi là đã cực hạn ai ngờ một cái tầm thường như gã đột nhiên lại lên tiếng chất vấn gia luật tề trước mặt quần hùng còn thể hiện võ công cao đến bất ngờ nên đều nghĩ Cái gã Hà Xuyên Hã này học lắm được một thân công phu bao giờ thế không biết. Hà Xuyên Hã tuy là kẻ bình thường, nhưng tướng mạo quá xấu xí khiến người ta gặp một lần khó quên. Cho nên gia luật tề cũng biết gã, bèn ôm quyền nói. Không biết Hà huynh có cao kiến gì, muốn nghe chị giáo? <cười> hai chữ chỉ giáo thật chẳng dám nhận. Tiểu nhân có hai việc chưa rõ nên mạo muội lên đây để hỏi mà thôi. Là hai việc gì? Việc thứ nhất. Vật bàn giao từ ban chủ cũ sang ban chủ mới của bổn bang xưa này dẫn lấy đá cổ bổng làm tính vật. Gia luật đại gia hôm nay muốn làm ban chủ, có biết vật chí bảo của bổn bàn là cây đá cổ bổng hiện giờ ở đâu hay không? Tiểu nhân rất mong được biết. Lời này nói ra, ban chúng cái bang đều nghĩ, câu hỏi này hóc búa thật. Gia luật đại nói, lỗ ban chủ mất mạng bởi tay kẻ gian. Cây đá cổ bổng cũng bị kẻ gian lấy đi mất. Đó là kỳ sĩ đại nhục của bổn bàn. Phạm ai là đệ tử bốn ban đều có trách nhiệm đoạt lại chiếc cày đó. Việc thứ hai tiểu nhân chưa rõ. Muốn hỏi, đó là mối thù lớn của lỗ ban chủ rút cuộc có trả hay là không trả? Lỗ ban chủ bị quắc đô sát hại. Ai cũng biết vậy. hầu kiệt đương thế ai cũng bi phẫn. Có điều nhiều ngày tìm kiếm vẫn chưa biết tên gian tặc quắc đô ở đâu. Đó là một yếu dụ của bổn bang Chúng ta dẫu phải đi khắp chân trời gốc biển, cũng phải tìm cho ra tên gian tặc quắc đô trả thù cho lỗ ban chủ. Hà Sư Hả lạnh lục nói, Thứ nhất, đã cô bổng còn chưa đoạt lại được. Thứ hai hung thủ, sát hại tiền ban chủ còn chưa tìm ra. Việc lớn chưa làm, lại đòi làm ban chủ, như vậy có nóng vội quá chăng? Mấy câu này, lẽ chính tự nhiên, gia luật tề không biết đối đáp thế nào. Lương trưởng lão nói, lời của Hà Lão Đệ nói cũng có lý. Nhưng mấy chục vạn đệ tử bốn ban trải khắp thiên hạ, không thể không có người cầm chỉnh còn việc tìm vật, chí bảo và truy tìm hung thủ càng không thể bảo làm là làm, phải có người chủ trì mới có thể hoàn tất hai việc lớn đó. chúng ta lập ngay vị tân ba chủ chính là gì thế? Lương trưởng lão nói sai, có thể gọi là báo ngược nhân quả gốc ngọn. Lương trưởng lão là người đứng đầu bốn vị trưởng lão cái ban, sau khi ban chủ chết càng phải được tôn trọng gã đệ tử năm tuổi lại dám cả gan nói năng vô lễ trước mặt mọi người. Lương trưởng lão tức giận nói: lời cô lão phu sai là sai thế nào Theo ý đệ, người nào có thể đoạt lại cây đảo cổ bột, người nào giết được tên gian tặc Quách Đô, trả thù cho lỗ ban chủ, chúng ta sẽ cử người ấy làm ban chủ. Còn như hôm nay, ai võ công cao nhất thì người ấy được là ban chủ. giả dụ Quách Đô bỗng nhiên đến đây, võ công lại cao hơn gia luật đại gia, tặng lại chúng ta cử hắn là ban chủ hay sao? Câu nói này khiến quần hùng cứ đưa mắt nhìn nhau Cảm thấy hết sức có lý Quách phù từ bên dưới nói lên Hồ thuyết bác đạo Võ công của quát đồ làm sao thắng được gia luật đại gia Hạ xuyên hạ cười thể nói Gia luật đại gia võ công tuy mạnh Nhưng cũng chưa phải là vô địch thiên hạ tiểu nhân chỉ là đệ tử năm túi của cái bang Chưa chắc đã thua gia luật đại gia Quách phù đang tức gã nói năng vô lễ Ngay cả tự nguyện động thủ Thì không còn gì bằng bè gọi đại ca hãy giáo quấn cho tên cuồng đồ kia một trận đi hà sư ngã lạnh lùng nói sự vụ của bổn bang xưa nay là do ban chủ xử lý bốn đại trưởng lão có quyền xử lý ban chủ phu nhân thì không có quyền đừng nói gia luật đại ca còn chưa làm ban chủ dù có làm rồi đi nữa gia luật phu nhân cũng không được phép chỉ trích mắng mỏ đệ tử trước mặt mọi người phải vậy không quách phụ đỏ bừng cả mặt chỉ nói nhà ngươi a sư ngã không thèm lý đến nàng, quay sang nói, Lưu trưởng lão, nếu đệ tử thắng gia luật đại gia, thì chức ban chủ thuộc về đệ tử phải vậy không? Hay là chờ có ai đoạt bổng giết thuộc, bây giờ sẽ cử người ấy làm ban chủ? Lưu trưởng lão thấy gã càng lúc càng ngông cuồng thì nổ khí dâng lên ngực nói, Bất luận người nào thắng được quần hùng, đều có thể làm ban chủ. Sau đó nếu không đoạt bổng giết thuộc, sẽ phải hố hẹn về chức vị đang nắm giữ. Gia luật đại gia nếu làm ban chủ bốn ban Hai việc lớn ấy không thể không làm Nhưng nếu không thắng hạ quân đệ, Làm sao có thể đảm đương chức ban chủ Hạ Sương hạ nói to Lương trưởng lão nói chí lý Tiểu nhân xin lĩnh giáo gia luật đại gia trước Rồi sẽ đi đoạt bổng giết thù Ngụ ý là gã nắm chắc 9 phần 10 Sẽ đánh bài gia luật tề Gia luật tề vốn hành sự ổn trọng Nhưng nghe câu nói của hà xương hạ Cũng không khỏi tức giận nói Tiểu đệ tài sơ học thiển vốn không dám đảm đương trong nhiệm ban chủ hà huynh chịu chỉ giáo thì quá hay Hạ xuyên ngã nói Nói hay, nói hay lắm Đoàn đã cấm cây thiết trường xuống sàn đài Dù một cái, tung trưởng đánh gia luật tệ Lực đạo của trưởng này tự hồ không thật mạnh Nhưng tầm bao quát Phải tới cả một trường dung Lực trưởng lão chưa kịp lùi ra Bị trưởng lực hoạt nóng rát cả mặt Rồi nhảy sang một bên Gia luật tệ không dám coi thường tay trái giơ lên tay phải sử chiêu thám tàn nhược hư sử dụng chiêu số của 72 lộ không minh quyền hai người quyền lai cước giảng bắt đầu tỷ thí trên đài cao lúc này sắp đến giờ tuất ánh trăng không sáng lắm mười mấy cây đuốc lớn được đốt ở bốn phía đài cao quần hùng bên dưới nhìn rõ mồn một cuộc đấu của hai người hoạt Dung xem hơn 10 chiêu thấy gia luật tề chưa chiếm được tự phong quan sát kỹ võ công của Hà Sương Hả không nhận biết gia số thế nào quyền cước chiêu thức của gã hết sức tạp loạn song công lực rất thâm hậu tối thiểu cũng có bốn năm cần tu khổ luyện nghĩ thầm mười một năm hai mươi năm trong danh sách cái bàn có thấy tên hà siêu ngã từng bước thượng thăng nhờ chuyên trừng chưa nghe ai nhắc tới võ công của hắn nhưng nhìn thân thủ của hắn quyết không phải hắn mới tiến mạnh gần đây mà nhờ sự kỳ ngộ nào đó bao lâu nay hắn giấu mình trong bang không lẽ là để dành cho ngày hôm nay Đấu đến 50 chiêu, gia lục tề dần dần kinh hãi. Bất luận mình biến chiêu thế nào Đối phương cũng đều ung dung quá giải Thật là cường địch bình sinh hiếm thấy song hắn lại không thừa thế tấn công Từ hồ hắn chỉ định tiêu hao nội lực của chàng Rồi mới dồn sức công kích chạy Gia lục tề tối nay đã đấu với nhiều người Nhưng trường Lam Thiên Hòa ra Các đối thủ khác đều không đáng kể Nên chàng chưa bị hao tổn nhiều lực khí Thấy hạ xương hả thân pháp phiêu hốt bất định sông quyền của chàng đột nhiên biến thành sông chưởng, sấn lên công kích. Thuật sông thủ hổ bát của chu bá thông không phải ai cũng học được. gia luật tề tuy là cao đệ nhập thất của chu bá thông cũng không học được môn công phu kỳ ấy. nhưng dọn công chính trong quyền môn của phái toàn chân thì gia luật tề nắm vững đến chín phần 10 lúc này chàng đem ra thi triển, thấy ngọn lửa của mười mấy cây đuốc quanh đài đều giạt cả ra phía ngoài. Chỉ riêng điều đó đủ biết chứng lực mạnh mẽ biết chừng nào Vì anh Đúc Hai người trên đài quyền trưởng múa lượn Hình ảnh qua lại lúc chậm dần Lúc quyết liệt Hoàng Dung hỏi quách tỉnh Tỉnh ca ca có biết gia số của người này thế nào không Cho đến lúc này Y vẫn chưa để lộ võ công bản môn Chứng tỏ Y cố giấu giếm lai lực Đấu thêm 7-80 chiều Tề nhi y dần dần thắng thế Bây giờ nếu Y không nhận thua Sẽ phải bộc lộ chân tương Lúc này hai người càng đấu càng nhanh Hoán chốc và thay nhau công thủ 50 chiêu Rồi 7-80 chiêu Quả nhìn như quá tỉnh dự đoán chưởng phong của Gia Luật tề đã chụp lên toàn thân đối phương Quá tính và Hoàng Dung chăm chú quan sát Hạ Sư Hã Biết y trong tình cảnh này đều không sử dụng bản lĩnh nội gia Mà cứ chống đỡ bằng võ công bàn môn tạp phái ắt sẽ đại bại Gia Luật tề cũng đã nhận ra điểm này Trưởng lực dần dần gia tăng Nhưng không mạo hiểm tấn công Chỉ duy trì thế chủ động Thấy Hạ Sương Hả đã không thể không biến chiều, đột nhiên y cùng phất mạnh hai ống tay áo, một luồng kình phong thổi mạnh, mười mấy cây đuốc quanh đài, bạc đi, chập chờn rồi tắt phục. Quân hùng thấy tối sầm, chỉ nghe gia luật tề và Hạ xuyên ngã cùng hét to, hít một cái, có người từ trên đài ngã xuống đất. Hạ Sương Hả cười phá lên ha ha trên đài, mọi người kinh ngạc, không ai lên tiếng, chỉ nghe tiếng cười đắc chí của Hạ Xuyên ngã Lường trưởng lão nói, Mọi người mau đốt đuốc lên. Hơn chục đệ tử cái bang chạy lên đốt đuốc sáng. Mọi người thấy da luộc tề đứng dưới đài. Má bên trái máu chảy rồng rồng từ vết thương to bằng miệng chén. Hạ sứ ngã chìa bàn tay trái, cười khảy nói. Hảo thiết giáp, hảo thiết giáp. Bàn tay gã đỏ lợt máu cười. tính và hoàng dung nhịp nhau biết quách phù đã đưa áo giáp lông nhím cho chồng màu nên khi hà sương hạ đánh trúng một chưởng bàn tay lập tức bị thương vì lông nhím đâm vào nhưng gia lục tề bị thương vào má trái và ngã xuống khỏi đài như thế nào thì trong đêm tối không thể nhìn được nguyên hà sương hạ đúng lúc ác đấu đột nhiên sử dụng công phu đại phong tụ làm tắt ngắm mười mấy cây đuốc quanh đài gia lục tề sững lại vội vỗ ra một chưởng bảo vệ phía trước Bỗng cảm thấy ngón tay lạnh ngách Vì chạm vào một thứ thiết khí gì đó Lập tức biết đối phương đánh lâu không thắng Đã dở gian kế Trong bóng tối rút binh khí ra đánh trợ Chàng tuy tay không Cũng không sợ đối phương có binh khí liền thiết chuyển đại cầm lã thủ Để đoạt binh khí của đối phương giạch mưu gian của đối phương trước mặt quần hùng Chàng sử chiêu Xảo thủ bác đả Đến cách hà xương ngã hai thước Thì lật cổ tay một cái Đã chộp được cán binh khí đối phương tả trưởng liền đánh thẳng tới mặt hà sư ngã như thế gã không thể không buông binh khí trong bóng tối hà sư ngã quả nhiên nghiêng đầu né tránh buông ngón tay gia lục tề đoạt lấy binh khí đúng lúc ấy má trái của chàng đau nhó lên rồi hừ một cái ngực chàng lại trúng chưởng, chàng đứng không vững bị văng khỏi đài chàng không ngờ binh khí của đối phương rất kỳ quặc có gài cơ quan bên trong đứt thành hai đoạn đoạn trên bị chàng đoạt lấy đoạn dưới lại bật lên đánh trúng má chàng ngập vào nửa tấc chạm xương xong không yếu hại vì sát thủ của hà sương ngã là dồn vào một chưởng may mà quách phù cứ bắt chàng phải mặc thêm cái áo giáp lông nhím bên trong trường bào cho nên chàng không bị tổn thương gì chưởng trong khi hạ sương ngã lại bị chảy máu cả bàn tay quách phù thấy chồng rớt đại dơ sợ dơ tức chạy lại trợ giúp Lương trưởng lão thừa biết Hà Xương Hả đã hành sự gian trá trong bóng tối nhưng không có chứng cứ. Đồng thời cả hai người đều bị thương chảy máu cũng không thể trách riêng bên nào vi phạm lời dặn chạm đến thì dịch. Xem ra hai người chỉ bị thương nhẹ nhưng gia luật tệ bị rớt khỏi đài tức là đã thua trận này. Quách phù không phục, nói Người kia sử dụng gian kế tệ ca, hãy thượng đài tái quyết thắng bại với hắn đi. Gia luật tề lắc đầu nói hắn đã dùng trí thủ thắng Coi như đã thắng hỗn hồ xét về võ công Ta cũng chưa chắc thắng hắn Hoàng Dung chạy chạy tay Bảo gia luật tề lại gần Xem đoạn binh khí mà chàng hoạt được Thấy là một thanh sắt dài năm tấc, Nhất thời cũng chưa nghĩ rằng Trong võ lâm có ai sử dụng thứ binh khí này Hạ Sương Hả dân cái mặt xấu xí bụng bèo nói Tại Hạ tuy đánh thắng gia luật đại gia Nhưng chưa dám nhận chiếc ban chủ Cần phải tìm lại cây đã cổ bổng Giết được quắc đô đã Bây giờ xin nghe các vị quyết định Mọi người nghe câu đó rất công bằng, thấy gã tuy thắng một cách ám muội nhưng võ công thập phần cao cường. Nghe gã nói xong một số đệ tử cái bang vỗ tay quan hô. Hạ sứ ngã đứng ở đại khẩu âm quyền thi lễ với mọi người nói. Các vị anh hùng có ai muốn chỉ giáo sinh mời thưởng đài. Chữ đại vừa dứt, bỗng nghe sự báo uy hét to một tiếng. Năm trăm con mảnh thú ở bốn phía sân bãi liền đứng dậy cùng gầm lên. cho riêng tiếng gầm của sư tử và mảnh hổ đã đầy uy lực. Hủng hộ cả 500 con mảnh thú cùng gầm lóng một lúc. Thanh ầm y như núi lở, chỉ thấy bụi cát bốc lên trên sân bãi. Chén bát trước mặt quần hùng da vào nhau lanh canh không dứt. Trong tiếng gầm của mảnh thú, vấn đề họ sử và Tây sơn nhất khất quỷ cùng lao tới bên đại cao, rút binh khí ra dây quanh đại. Rồi ở lối vào bãi có đuốc sáng bừng. Tám người giơ cao đuốc nói to. Thần điều Hiệp có món quà thứ ba mừng sinh nhật quách nhị của nương. Cùng hiến lộ khinh công thượng thừa Bốn người đi giữa mỗi người Một tay khiêng một cái bao tải lớn Xem chừng món quà thứ ba Ở trong chiếc bao tải Tám người cuối mình thi lễ với quách tương Tự báo tính danh Quần hùng nghe thấy đều kinh ngạc Nguyên lai vị thứ nhất là một lão hòa thượng Phương trượng Chùa Phật quan Ở ngũ Đại Sơn Tên Đạm Hoa Đại Sư Là người lừng danh ngang với phương trượng Thiếu Lâm Tự Thiên Minh Thiền Sư Các vị còn lại như Triều Lão Trước Gia, Lung Á Đầu Đà Chữ môn phải Côn luôn, thanh linh tử, đều là bậc tiền mối lực lấy tiếng tâm trong giang hồ. Quách trường chưa biết danh tiếng các gì đó, đứng dậy đáp lễ, cười tươi như hoa, nói Ây chà, thật là phiền các vị ba bá thuốc thúc chết giả quá. Không biết trong này có món đồ chơi gì đây? Bốn người khiên túi cùng giật tay ra sau một cái, chỉ bao tải rách toạc thành bốn mảnh lộ ra một dị quà thường đầu trọng. Dì quà thường kia tì ra xuống đất, lập tức bật dậy thân thủ rất mau lẹ chị thấy y mặt mũi hầm hầm xí la xí lô, mấy câu gì đó không ai hiểu quách tỉnh và hoàng dung nhận ra y chính là đạt nhĩ ba nhị đệ tử của kim luân pháp dương chẳng biết tại sao lại bị đám đàm qua đại sư triều lão tước gia bắt sống quách tường cứ ngỡ trong chiếc bao tải có thứ đồ chơi gì lạ lùng nhưng lại thấy một tàng tăng hình thù thô lậu thì hơi thất vọng nói đại ca ca gửi cho tiểu nữ một lão hòa thượng Tử nữ chả thích Đại ca ca hiện ở đâu, sao vẫn chưa tới Trong số tám người mang món quà thứ ba Một sinh nhật Thanh Linh Tử là người sống lâu Ở sát dùng tay Dực Biết nói tiếng tạng Với tay Đạt Nhĩ Ba nói nhỏ vài câu gì đó Thấy Đạt Nhĩ Ba biến sắc cả kinh Chầm chầm nhìn hạ suy ngã trên đài cao Thanh Linh Tử lại dùng tiếng tạng nói to vài câu Rồi trao cây kim chữ Đeo sau lưng cho Đạt Nhĩ Ba Đấy giống là binh khí của Đạt Nhĩ Ba Y bị tám đại cao thủ dây công và bắt sống đoạt mất binh khí. Đạt nhị ba nhận cái kiếm chữ quát to một tiếng tung mình nhảy lên đại cao. thành Linh tự cười nói với Quách Tương. Quách nhị cô nương, gã hòa thượng ấy biết diễn trò. thân Điêu Đại Hiệp sai gã diễn trò cho cô nương xem. Quách Tương vui mừng vỗ tay nói. À thì ra là vậy. Tiểu nữ cứ lấy làm lạ. Tại sao đại ca ca tốn công tìm đã hòa thượng để làm gì? Đạt nhị ba lớn tiếng nói gì đó với hạ sương hả. Hạ sư ngã nói, gã hòa thư kia, người nói gì ta không hiểu. Đạt nhị ba sấn tới, bổ cây kim chữ xuống đầu hà sư ngã. Hạ sư ngã né người tránh. Đạt nhị ba dùng cây kim chữ cứ xông tới. Hạ dưới ngã tay không, trước sự công kích mãnh liệt của cây kim chữ to nặng, chỉ liên tiếp thoái lui. Bàn chúng cây bàn thấy tàn tăng hung mảnh như vậy, đều tức giận. Coi gã như kẻ địch, xôn xao cả lên. lương trưởng lão quá. Đại hòa thư không được lỗ mãi vị này tương lai sẽ là ban chủ của bổn bang đạt chỉ ba thay kệ cứ bố cây kim chữ thành một đạo hoàng hoàng càng lúc càng phát ra tiếng cù ù sáu bảy đệ tử cái bang không nhịn được định nhảy lên đài cao trợ giúp hạ xuyên ngã nhưng tám đại cao thủ huynh đệ họ sử về tây sơn nhất cất quỷ tổng cộng hai mươi ba người Dây quanh đài cao không cho ai lên đó ban chúng cái bang tuy đông đảo song nhất thời chưa làm gì được đạt quyền áo thì thanh linh tử nhảy lên đài nhổ cây thiết bổng mà hà xuyên ngã cắm một chỗ Hạ Sương Hả cả kinh xông tới cướp lại, nhưng bị cái kim chữ của Đạt Nhị Ba tấn công dồn dập, không tách ra nổi. Quách tỉnh và Hoàng Dung không rõ lý do, không đoán biết Dương quá, phải tám người mới đến đây làm náo loạn, có dùng ý gì. Nhưng nghỉ món quà thứ nhất và món quà thứ hai hết sức có lợi cho thành Tân Dương, thì món quà thứ ba chắc chắn không ngoại lệ. Nên hai vợ chồng cứ lẳng lặng quan sát đồng tỉnh. Gia Lục Tệ tuy bị Hạ Sương hã dùng gian kế đánh rớt đài, nhưng chàng đã quyết chí kế tục đại nghiệp của nhạc mẫu xuất lực cho cái bang thấy hà suy ngã bị đặt nhị ba dùng cho chân tay luống cuốn bèn quá to hà Huynh đừng quản có để giúp quý đây chàng lao tới nếp đài bỗng có người bên trái nói không ai được thưởng đai cả đoàn giơ tay ra chắn được gia Lục tề lấy tay gạt đi người kia hoặc cổ tay chụp bắt chưa số tinh chịu nội lực thâm hậu gia Lục tề chột dạ nhìn người kia đó chính là sự thúc cương Gia lục tề biến chiêu mấy lần liền vẫn không đẩy lùi được đối phương. Chàng tầm kinh dị. Người này chỉ là một thuộc hạ vô danh của thần điêu Hiệp mà đã lợi hại như vậy. Thần điêu Hiệp có thể tập hợp ngần ấy đại cao thủ. Không hiểu bản thân thần điêu Hiệp là nhân vật cỡ nào. Thành linh tử giơ cây bỏng nói to. Thưa các giá nùng, xin hãy nhìn xem là vật gì đây? Đột nhiên chém cạnh bàn tay vào ngang cây thiết bổng, Cây thiết bổng lập tức dở toát Tuy ra, nó rỗng ruột. Thanh linh tử lôi từ trong ruột nó ra một cây gậy trúc xanh bóng. Bàn chúng cái bàn vừa nhìn thấy, thì đang lặng như tờ, bỗng cùng reo to. Đã cổ bổng của ban chủ! Những đệ tử đang đồng thủ với huynh đề họ sự và tay sơn nhất cất quỷ đều nhảy lui. Ai cũng đều thấy làm lạ. Đã có bổng tại sao lại giấu bên trong cái thiết bổng? Tại sao nó lại lọt vào tay hạ xuyên ngã? Tại sao hạ xuyên ngã giấu giếm việc đó? Mọi người chờ nghe Thanh Linh Tử giải thích nhiều nghi chứng. Nhưng Thanh Linh Tử không nói gì, nhảy khỏi đài. Hai tay cầm ngang cây đả cổ bổng, cùng kính trao cho Quách Tương. Quách Tương nhìn vật nhớ người, nhớ lại diện mạo và giọng nói của lỗ hữu cước. bất giác xe lòng, nhận cây trúc, đưa cho mẫu thân. Lúc này, cái kim chữ của Đạt Nhĩ Ba tấn công dùng dập hơn, Hạ sứ ngã chỉ vừa vào thân pháp tiểu xảo để né tránh. Tình thế rất nguy hiểm. Bàn chúng cái bàn sau khi nhìn thấy cây đả cổ bổng biết nhóm thanh linh tử bắt sống đặc dĩ ba mang tới đây là để đối phó với hà xuyên ngã bên trong tất có duyên cớ hệ trọng nên không còn ai muốn thượng đài cứu giúp nữa Thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 74 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com. Chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa đọc truyện vovavonggmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt. Chúc quý vị một đêm ngon nhất.